Người ấy vô quy, tác giả, mặt mội nhiên kê, giới thiệu, tên khác, người ấy xuất giá, người ấy lấy chồng, người ấy theo chồng, thể loại, nữ tôn, xuyên không, cuộc sống điền viên, sủng, cảm động, hệ chữa khỏi, hát e, số chương, 47 và một phiên, văn án, một bác sĩ tâm lý từ bé đã chịu cảnh bạo lực gia đình, sau khi mất sớm linh hồn xuyên vào một người phụ nữ hư hỏng có tiếng ở thế giới nữ tôn. Mai chủ nhân của thân thể này còn để lại cho nàng một phu quân, tuy không nói được nhưng tam tòng tứ đức, hiền huệ hiểu chuyện, chịu thương chịu khó, không lâu sau đó, người phụ nữ hư hỏng, ăn chơi trắc tán, ngược đại phu quân của vân gia kia đột nhiên đổi tính, trả hết nợ cờ bạc, một bước thành phú hộ, phu quân của nàng cũng phu bằng thê quý, cuối cùng là khổ tận cam lai, một câu tóm tắt, nàng là ánh rạng đông phá vỡ sự u ám của hắn, chương 1, giải ưu. Nàng không biết mình đang ở đâu, bước chân loạn thoạn chỉ trực ngã nhào, nàng thậm chí có thể cảm giác được, cơ thể này không phải của mình, dọc đường, nàng không gặp hắc mạch vô thường đầu trâu mặt ngựa, mà là bá tánh bình dân mặc đồ cổ trang, nàng đi tới con đường nhỏ giữa đồng, mỗi khi đi ngãn qua một người, trong đầu liền xuất hiện một chuỗi hình ảnh, cơ thể này vô cùng yếu ớt, nhưng không phải vì mệt nhọc, mà giống bộ dáng của mấy kẻ ngày đêm trầm mê tửu sắc, bên trong cực kỳ trống rỗng. Nàng vẫn luôn là một cô gái đàng hoàng, tuyệt đối không phải kiểu người nhậu nhẹt bê tha, sai đọa ngày đêm, đoạt nam ái nữ, từ trong những hình ảnh đó, nàng đại khái hiểu ra, nàng của hiện tại, có lẽ là một kẻ trầm mê tửu sắc, cờ bạc rượu chè, ngược đãi trượng phu giá trị quan của người này rất kỳ lạ, như thế, như thế nam nữ điên đảo, nàng cũng không biết mình đang chạy đi đâu, hai chân cứ vậy mà bước tới trước, đầu trướng đầu. Đúng là cảm giác suy yếu sau một đêm say rượu, không biết đi bao lâu, nàng bỗng ngừng lại bên một căn nhà tranh, có một người đàn ông mặc y phục cũ nát đang đứng trước cửa phơi quần áo, nàng nhìn qua, một thùng đầy, chàng không mang giấy, để chân trần, động tác phơi quần áo của chàng rất thuần thuộc, nhưng không mạnh mẽ, nhẹ bẩn và mỏng manh, gây yếu tự như cơ thể của chàng vậy, trong chàng khoảng hơn 20, khuôn mặt tái nhật giống như người bệnh, mặt mày rất thanh tú Có vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn, chàng làm việc rất nhập thần, cho nên nàng đứng lâu như vậy cũng không phát hiện ra, mãi đến khi phơi xong, chàng mới thấy có người đứng ở đó, nàng nhìn thấy, chàng trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng một chữ cũng không nói, trong đầu hiện nàng lên một câu người cầm, chắc là ký ức còn sót lại của cơ thể này, xem ra người đàn ông này sẽ không nói chuyện, nhìn bộ dáng sợ sệt của chàng, nhớ lại những ánh mắt của người xung quanh. Trong lòng nàng dần sáng tỏ người này là trượng phu của nàng, hai tay chàng vừa đỏ vừa sưng, chắc là hàng năm ngâm mình trong nước, thân thể này quá yếu, đi một quãng đường từ đồng ruộng tới đây đã cầm cự không nổi nữa, người đàn ông chạy tới đỡ nàng, thân thể lại vô thức run rẫy, nàng không biết nên làm gì, có điều trước mắt, trừ gian nhà tranh này nàng cũng không còn chỗ nào để đi, lại nói, đây vốn dĩ là nhà nàng, ở khoảng cách gần... Nàng mới nhìn thấy vết bầm và vết thương trên mu bàn tay chàng, ngay cả trên mặt cũng vậy, nếu thấy những chỗ khác nhất định càng tệ hơn. Kiếp trước, nàng cũng bị bạo hành, lại cha mẹ quyết định việc hôn nhân cho nàng, còn chưa gặp mặt đã vội vã kết hôn, vốn là người yếu đuối, lại không muốn làm cha mẹ mất mặt, liền chịu đựng rồi chịu đựng, nhưng ai biết, tất cả chỉ khiến người nọ ngày càng táo tợn. Bạn đang nghe tại thế giới, truyện tại thegioiduyentruyen.com. Rốt cuộc, nàng vẫn rời khỏi căn nhà kia Khi nàng ném đơn ly hôn tới trước mặt người nọ, đó có thể là chuyện dũng cảm nhất nàng từng làm khi còn sống, người đàn ông đỡ nàng vào phòng, nàng vẫn luôn nhìn chàng, muốn kích thích một ít hình ảnh, thế nhưng, một chút cũng không có, về sau, em gọi chàng là giải ưu nhé, chàng ngoan ngoãn gật đầu, không hề dị nghị, chàng nha, so với nàng của kiếp trước, càng yếu đuối và nhu thuận hơn, nàng nhìn vết bầm trên mặt chàng, biểu tình có chút hoảng hốt, nàng nhấp môi hỏi, Trong nhà còn tiền không, chàng tự hồ run mạnh hơn, khó khăn mà lắc đầu, nàng muốn ăn ủi chàng, nhưng không biết phải nói gì mới tốt, chỉ có thể dũi tay sờ nhẹ mái tóc của chàng, đừng sợ. Sau đó, hai người họ không ai nói năng gì nữa, nàng nhìn ra người đàn ông này rất sợ nàng, nàng có thể hiểu, hiểu hơn bất kỳ ai, nếu bảo nàng chấp nhận ai đó một lần nữa, nàng nhất định không đồng ý, nhưng nơi này hình như là thế giới nam ti nữ tôn, nam tử. đều phải một lòng một già đến già, cho dù thê tử của hắn là một người cặn bã.